bạn đang nghe truyện audio cuộc cưng kiêu ngạo pk tổng tài ba ba của tác giả nhược trữ trữ truyện được phát trên website tuyent.vn.com người đọc hồng hạnh chương 212 mơ hồ bất an cô nói sao tổng ngọc sang nhất thời không hiểu ý của cô lẽ nào cô có ý kia bà ta giật mình thấy nhàn nghiêng đang chăm chú nhìn mình Sẽ trở về sao? Hai ngày nữa Chúng tôi sẽ dọn về nhà cũ Nhan nghi nhắc lại lần nữa Tống Ngọc Sang vẫn muốn ở cùng Tư Kinh Vũ Có điều Tư Kinh Vũ lại quá dựa dẫm vào cô Thật không còn cách nào Mà cô thì tuyệt đối không thể sống cùng Tống Ngọc Sang Dưới một mái nhà Nhưng hiện giờ Nhìn Tư Kinh Vũ như vậy Cô biết rõ mình không thể ích kỷ mãi được Thật sao Tống Ngọc Sang mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lời nói của Nhan Nghiên. Có điều, người đàn bà hát dịch này vẫn còn giả bộ. Tốt lắm, tôi sẽ để cô ở trong phòng của người hầu của Tư kình Vũ. Tôi sẽ cho người qua hỗ trợ. Không cần, tôi sẽ tự thu xếp. Không nói nhiều thêm, Nhan Nghiên xoay người sang Tư kình Vũ. Vũ, chúng ta dọn nhà được không? Trở lại nhà cũ cùng sống với mẹ anh. Tư Kình Vũ liếc qua Tống Ngọc Sang, theo bản năng nắm chặt tay Nhan Nghiên. Tiểu Nghiên, anh không ở cùng bà ta đâu, anh không thích bà ta, tuyệt đối không thích. Nghe những lời này của Tư Kình Vũ, Tống Ngọc Sang hết sức xấu hổ. Con trai khi tỉnh lại một mực không nhận bà, thậm chí còn bài xích. Bây giờ trực tiếp nghe được những lời của hắn nói, bà càng không thể nào tiếp nhận được. Nhan nghi ngược lại chẳng có lòng dạ nào để ý đến cảm xúc của Tống Ngọc Sang. Ngồi lại bên giường, vuốt mặt Tư Kinh Vũ nói Vũ, anh biết không, cái nhà kia là nơi chúng ta cùng nhau lớn lên, có rất nhiều kỷ niệm. Anh không muốn nhớ lại chuyện trước kia sao? Chúng ta chuyện đến đó ở, dần dần em sẽ kể cho anh nghe những chuyện trước kia. Chuyện của hắn và tiểu nghiên trước kia sao? Tư Kinh Vũ thật sự rất muốn biết chuyện trước kia chỉ là Tiểu Nghiên ít nhắc đến. Về sau, hắn phát hiện, chỉ cần nói về chuyện quá khứ, Tiểu Nghiên lại không mở lòng, hắn cũng không dám hỏi nữa. Hắn hôn lòng bàn tay của Nhan Nghiên, lại nhìn Tống Ngọc Sang, sau đó nói, Vậy được rồi, chúng ta hãy trở về đó. Nhan Nghiên nở nụ cười, tuy nhiên nội tâm vẫn lo lắng, ở cùng một chỗ với người đàn bà kia, đúng là dày vò, nhưng vì tư kình vũ, cô không thể để cho hắn cứ như vậy mãi. Có lẽ trở về ngôi nhà kia sẽ tốt hơn cho tư kình vũ. Tử hàn tan học trở về, thì đã thấy ba mẹ ở nhà, mẹ cũng nói cho cậu biết sẽ chuyển nhà, làm cho cậu bé kinh ngạc hồi lâu. Không phải mẹ rất không thích bà kia sao? Lúc trước cha bị mang về tư gia, muốn mẹ chăm sóc cha, thì điều kiện duy nhất là không ở lại tư gia mà. Sao bây giờ lại muốn chuyển về chứ? Tử Hằng không hỏi bởi đối với chuyện này mẹ vô cùng nhạy cảm không thể đơn giản nói ra được Đối với Tống Ngọc Sang thật ra Tử Hằng cũng không ghét lắm cậu còn cảm thấy bà này thật sự đáng thương cha không thích bà chán ghét sự ân cần của bà mà cô kia của hắn đến giờ cũng chưa rõ tung tích bà ấy không có người thân nào bên cạnh một mình cô đơn trong căn nhà lớn Tử Hằng tuy có cảm thông với bà ta nhưng chưa từng gọi một tiếng bà nội, cũng không hẳn vì quan hệ với Tiểu Nghiên. Chỉ là cậu cũng biết nhiều chuyện, biết rõ những chuyện đã xảy ra. Cậu không có cách nào gọi bà ta là bà nội, mà đã gặp thì theo bản năng cũng bài xích. Lần chuyển nhà này, Tống Ngọc Sang cực kỳ xem trọng. Nhà nghiên hôm đó có gọi công ty chuyển nhà, mà Tư Kỳnh Vũ lại là người khuân vác chính. Sau đó một mạch tới đây, gian phòng của Tư Kinh Vũ đã được sắp xếp vô cùng sạch sẽ. Phòng của Tư Lập Hạ trước đây chuyển thành phòng của Tử Hằng. Tống Ngọc Sang ở trong nhà chờ bọn họ. Thuần thục đẩy xe lăn, sai bảo người hầu chuẩn bị bữa tối tại phòng bếp. Nhà nghi không ngờ Tống Ngọc Sang lại tha thiết như vậy. Kỳ thực từ sau khi về nước, số lần cô đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay mà chẳng có lần nào lấy làm vui vẻ. Cô cũng không nghĩ có một ngày mình lại trở về căn nhà này. Nên đương nhiên lúc đi vào đình viện có một chút cảm khái. Phú Bảo đã không còn ở nhà này. Bác Thanh cũng thế. Người hầu trong nhà đều là người mới. Nhìn qua cô đã biết. Có điều, cách bài trí trong nhà không có gì thay đổi. Bọn họ trực tiếp đi vào phòng. Nhàn nghiêng ra hiệu gì đó. Từ kình vũ thì đi bên người cô. Trong chốc lát, hai người trở nên thân mật, tay cô cũng để cho hắn nắm. Tư Kỳnh Vũ lúc mới ra viện, có ở đây hơn 10 ngày, nhưng lúc này đều đã quên, nhiệt tình hỏi. Tiểu Nghiên, trước kia chúng ta thật sự cùng nhau ở đây sao? Nhàn Nghiên đem cất các thứ, đọc bức tranh của Tư Kỳnh Vũ trên giá sách, kéo hắn ngồi xuống cạnh bàn, sau đó cô ngồi xuống sofa. Anh biết không, Tiểu Vũ, khi còn bé, em thường vụng trộm chạy vào phòng anh, lúc đó anh cứ như vậy ngồi ở bàn học làm việc, còn em thì nấp dưới ghế sofa đọc sách. Có đôi khi mệt mỏi, em sẽ vụng trộm nhìn anh, trong lòng thầm gọi anh kình vũ, anh kình vũ, anh kình vũ sao? Từ kình vũ như phát hiện được cái gì kỳ thú lắm, lập tức ngồi vào sofa với nhanh nghiêng, một tay ôm cô, hôn lên môi cô. Tiểu nghiêng, anh kình vũ nghe rất êm tay. Anh thích em gọi anh là anh Kình Vũ hơn. Làm sao bây giờ, em lại thích gọi anh là Tiểu Vũ?" Nhan Nghiên ôm lấy mặt hắn. "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, cảm giác như một đứa con của em vậy, rất thân thiết cũng rất thân mật nữa." Tư Kình Vũ ương ngạnh chỉ lên trán cô, thương lượng cùng cô. "Vậy Tiểu Nghiên, hai ngày em gọi anh là Tiểu Vũ, hai ngày gọi anh là anh Kình Vũ, được không?" Nhan Nghiên mỉm cười cô thật sự thích lúc này cùng tư kình vũ thân mật thẳng thắn trò chuyện tay cô mân mê trên gò má của hắn chờ anh về sau lớn hơn một chút em gọi anh là anh kình vũ được không chỉ là chờ hắn bình phục trở lại không biết cô còn có thể ở bên hắn hay không nhàn nghiêng nghĩ như vậy trong lòng lại có vài phần bi thương được anh sẽ cố gắng lớn lên tư kình vũ thân mật hôn lên môi nhàn nghiêng không mang theo chút dục vọng nào. Hắn nhẹ nhàng hôn cánh môi mềm mại của cô, đầu lưỡi thoáng đùa nghịch. Lúc này, không khí xung quanh dịu dàng, ngọt ngào, khiến họ không muốn thoát ra. Đột nhiên cửa phòng mở ra, theo sau là giọng nói của một hầu nữ tư gia. Thiếu gia, thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, lão phu nhân bảo tôi lên gọi hai vị xuống dùng bữa tối. Nhàn nghiêng hơi trầm xuống, Cô vẫn không vừa lòng ngồi ăn cơm với Tống Ngọc Sang Cô thở dài nói Chúng ta đi xuống đi Tư kình Vũ cũng đói bụng Nắm tay của cô nói Đi chúng ta xuống ăn cơm Tống Ngọc Sang sai người làm cả bàn đầy thức ăn Hơn phần nữa đều là những món ăn mà cô Tư kình Vũ và Tiểu Hàng thích Người đàn bà này có thể làm những thứ này Quả thực là ngoài mong đợi của cô Bà ta cũng không gấp thức ăn chỉ là lo chăm sóc cho Tử Hằng và Tư Kinh Vũ. Truyện được phát trên website truyenchammuitvn.com. Ngày thường mẹ cũng không ăn cơm mấy, các con có cần cái gì cứ kêu bác dịp Giọng Tống Ngọc Sang nhẹ nhàng, bà nhìn sang bên Tử Hằng lộ ra vui vẻ, nhưng Tử Hằng lại không đáp lại nhiệt tình, mặt bà liền cứng đờ. "Được rồi, cảm ơn bà." Giang nghiêng ngồi xuống, chỉ cảm thấy từng tới bào trong cơ thể đều không được tự nhiên. Cho dù cô đã quyết quên đi thù hận, nhưng phải tiếp nhận kẻ thù của mình thì có trăm ngàn năm, cô cũng không vượt qua được. Hằng hằng, món này ngon, thịt viên này ăn rất ngon, để bà nội gấp cho con. Tống Ngọc San ngồi xe lăn, nhưng thật ra cũng không thuận tiện lắm, chỉ là bà nghĩ có thể nịnh nọt Tử Hằng, hơi cứng ngắc chống đỡ cơ thể gắp thức ăn vào bát của Tử Hằng. Tử Hằng ngẩng đầu nhìn bà, lại nhìn thịt viên trong bát, cắn một miếng nói: "Ngon quá, cảm ơn." Cuối cùng, người bên này chờ đợi một tiếng sưng hô, nhưng trước sau nó đều không nói. Tống Ngọc Sang có chút thất vọng, nhưng vẫn cười nhìn Tử Hằng, thấy cậu thật sự thích ăn, lại gắp thêm vài miếng cá. "Hằng Hằng à, con có thích gian phòng đó không? Nếu như muốn sửa ở đâu?" con cứ nói với bà nội, bà nội sẽ kêu người sữa. Dạ, tử hằng đột nhiên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, xem bà tha thiết nhìn mình, vẻ mặt lộ rõ yêu thương. Cậu lại nhìn nhan nghiêng, nhan nghiêng chỉ chăm chú ăn cơm mà không nói lời nào. Nếu như cậu tha thứ cho bà, gọi bà là bà nội, tiểu nghiêng có tức giận không? Tử hằng nói thầm, chính là từ xưng hô kia đã đến bên miệng mà chưa nói ra được. Vui vẻ nhất vẫn là tư kình vũ, hắn chỉ cần nhan nghiên và tử hằng ở bên cạnh là rất vui rồi. Cơm nước xong, nhan nghiên đưa tử hằng về phòng trước, cô vút đầu con trai hỏi, Hằng hằng, chuyện đến đây con rất vui phải không? Tử hằng chần chừ sau đó nói, Tiểu nghiên, nếu con tha thứ cho bà, gọi bà là bà nội, mẹ có tức giận không? Bà thật sự rất đáng thương, tuy rằng trước kia bà rất xấu. Nhưng bây giờ bà đã sửa đổi rồi. Đối với cậu, đối với tiểu nghiên đều tốt. Vậy thì sao không thể tha thứ chứ? Tử Hằng vốn rất lương thiện. huống chi hiện tại Tống Ngọc Sang cũng rất đáng thương. Bà ta đã tan cửa nát nhà. Bọn họ chuyển đến, cô có thể nhận thấy. Bà ta thật sự vui mừng. Cô hôn lên trán Tử Hằng rồi nói. Hằng hằng, con đã lớn rồi. Rất nhiều chuyện có thể tự mình quyết định. Bà ấy vốn là người thân của con Chỉ còn con cho là đúng Mẹ tuyệt nhiên cũng không trách con Tử Hằng như đã hiểu Ra sức gật đầu Cô và Tử Hằng làm bài tập một lát Chờ cậu ngủ mới đi ra Vừa bước ra ngoài Cô liền thấy Tống Ngọc Sang đẩy xe lăn đi tới Gặp cô liền cười Xấu hổ hỏi Tử Hằng đã ngủ chưa Nhàn nghiêng gật đầu Ba năm nay Cô và Tống Ngọc Sang cùng làm ở công ty Gặp mặt cũng không ít lần, nhưng không nói chuyện nhiều. Nhàn nghiêng cho dù có tìm bà thì cũng là vì Tư kình Vũ. Như lần trước, các đồng sự của Tư kình Vũ quấy rầy cô không thể không tìm Tống Ngọc Sang mà giải quyết được. Giữa hai người có quá nhiều khúc mắc căn bản không có khả năng hóa giải được. Tôi trở về phòng trước. Nói xong, cô quay về phòng. Nhưng vừa đi vài bước, cô nghe được tiếng Tống Ngọc Sang nói từ phía sau. Cảm ơn cô, Nhan Nghiên Nhan Nghiên dừng lại, xoay người nhìn bà Cô biết rõ so với việc 3 năm trước đây gây ra cho cô bao nhiêu đau khổ Thì người đàn bà này hiện tại Tuy bên ngoài vẫn duy trì tính ngạo mạn nóng nảy Nhưng thật sự đã ôn hòa đi nhiều Mà còn có thể nói câu cảm ơn cô Quả thực là không dễ dàng Nhưng cô cũng không cảm kích thản nhiên nói Tôi làm vậy không phải vì bà mà là vì kinh vũ bác sĩ nói cách tốt nhất để anh ấy hồi phục trí nhớ nên tôi mới đề nghị để anh ấy quay về đây dù là thế nào tôi cũng đều muốn cảm ơn cô tổng ngọc sang đẩy xe lăn tới ngẩng mặt lên nói nha nghiên cô là cô gái tốt là vợ tốt là mẹ hiền cô thật lòng chăm sóc kinh vũ như vậy tôi rất cảm động cô cũng dạy dỗ hằng hằng rất tốt so với cô tôi thật sự thất bại rồi Kình Vũ là chồng tôi, mà Tử Hằng là con tôi, tôi đương nhiên phải chăm sóc tốt cho họ. Về phần ba, từ ba năm trước đến giờ, dù có tốt xấu thế nào, tôi đều không quan tâm. Nói xong, Tiểu Nghiên xoay đầu đi vào phòng. Vừa đẩy phòng ra, cô phát hiện từ Kình Vũ đang ngồi trước máy tính trong thư phòng chơi trò chơi. Thấy cô đi vào, miệng hắn thì thào, Tiểu Nghiên, sao em đi đâu lâu vậy? Anh đã tắm xong rồi. Vậy anh chơi tiếp đi, em đi tắm một lúc, đợi em tắm xong thì chúng ta đi ngủ. Nhan nghiêng cầm quần áo ngủ vào phòng tắm, đến khi cô đi ra lại thấy Tư Kình Vũ đang chăm chú trên máy tính, không biết xem cái gì. Khi cô tiến đến gần xem xét thì lập tức cứng đơ. Cô thật không ngờ Tư Kình Vũ còn lưu hình lễ đính hôn với Văn Vi trong máy tính. Trong đó có cảnh Tư kình Vũ và Văn Vi đều cười rất vui vẻ. Bọn họ cùng cắt bánh ngọt, cùng nhảy lại còn hôn môi. Tuy rằng đã qua lâu như vậy, nhưng hiện tại nhìn thấy nhà nghiêng vẫn đau đớn. Tư kình Vũ thật sự chăm chú, một hồi lâu mới phát hiện ra nhà nghiêng đứng sau. Hắn xoay người, u mê hỏi nhà nghiêng. Tiểu nghiêng, cái người bên trong này là anh sao? Sao lại giống anh như vậy chứ? Nhà nghi nhất thời không biết nên trả lời thế nào Cô ngồi xuống cạnh tư kình Vũ Nói ra Vũ, anh tin tưởng người bên trong này là anh sao Anh cảm thấy rất quen thuộc Giống như anh đã từng trải qua vậy Nhưng chỉ cần anh tưởng tượng Thì lại không nhớ ra được gì Tư kình Vũ thật sự u mê Người con gái trong album Chính là người hắn gặp hôm trước Cô ta nói cô ta là vị hôn thê của hắn Tiểu Nghiên. Người này là vị hôn thê của anh sao? Nha nghiêng ra sầm hỏi Vũ, anh hỏi em cô ấy có phải vị hôn thê của anh không? Vậy em hỏi anh, em là thế nào của anh hả? Lúc này, vẻ mặt tư kình Vũ kiên định Em chính là tiểu nghiêng của anh Nói xong, hắn ôm cổ cô Em là vợ anh, là mẹ của Hằng Hằng Nhưng vì sao anh lại đính hôn với người kia chứ? Chúng ta không phải luôn ở cùng nhau sao? Nhan Nghiên không biết nên giải thích như thế nào với hắn, cô ôm lấy mặt hắn nói ra. "Kình Vũ, đây là ký ức của anh, em hy vọng anh có thể tự cho mình nhớ ra. Đáp án không nên để em nói cho anh biết, anh phải tự tìm hiểu đi." "Chỉ là, hắn thật sự để ý tới quan hệ của hắn với người kia sao?" Từ Kình Vũ không hiểu rõ ý của Nhan Nghiên, trên mặt có chút hoang mang, hắn ôm eo Nhan Nghiên, mặt vùi vào ngực cô nói. Được, anh không nghĩ nữa, nghĩ nhiều quá sẽ đau đầu. Anh chỉ biết tiểu nghiên là vợ anh, anh chỉ có một mình tiểu nghiên thôi. Trong lòng nhan nghiêng chảy một dòng nước ấm áp, nhưng không hiểu sao, vẫn mơ hồ bất an. Hết chương 212, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.